Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu tiên con mèo lười suối bít lưng một cái Rồi sau đó thu lại vẻ hôn hãn Mà nhẹ nhàng nhảy xuống ghế salon Chuyển động thân thể to gấp hai lần mèo bình thường Đi tới trước mặt của người đàn ông Với đầu ăn ngấu nghiến Hưởng thụ những thức ăn cao cấp trong bát Điên quan tới vấn đề giảm cân cùng dữ sáng Còn mê tồn tại trong đầu của con mèo béo ú tròn trịa kia Đọc nhãn à Nhìn mày không ra hình dạng mèo nữa rồi Bỗng dưng một người đàn ông thân hình cao lớn tướng mạo cân đối, vừa rồi nhìn khối củng lồ kia giống như con mèo độc nhãn, vẫn đang cố gắng chui đầu vào bát thức ăn, thì không khỏi lắc đầu cười nói, đồng thời bị một người một mèo liếc mắt, meo meo, không lấy độ đại gia tôi vóc dáng uyển chuyển, lại dám nói tôi không phải hình dáng mèo sao? Bất mãn ngẩng đầu lên cá nghĩ, độc nhãn mài vuốt móng đầy vẻ uy hiếp, không ngại bất cứ cái nào mà xông lên cào. Trên mặt mèo đầy hung thần, giống như khắc bốn chữ to đùng, hãy gọi tôi là Liêu Manh đi. Mà bên cạnh chủ nhân của con mèo Liêu Manh, Tề Thiệu Khải công mặt xinh đẹp tinh tế không có phản ứng, giọng nói trong trẻo đầy lạnh lùng. Sao lại tới đây? Là mang đồ ăn tới. Nhắc tới liền quơ quơ hai túi thức ăn lớn ở trong tay. Người đàn ông cao lớn phòng khách điềm tĩnh, ôn Thiệu Hằng mỉm cười nói. Tôi dám lấy toàn bộ gia sản mà đánh cuộc, chờ thức ăn cho con mèo độc nhãn cùng với dở tới bên ngoài. Trong phòng này khẳng định sẽ không tìm được bất cứ ổ ăn gì cả. Anh biết rất rõ, bởi vì ở nước ngoài du học nên biết, ở Đài Loan du học tiếng Tam lừng lẫy là lốt bị đùa là băng sơn quái nhân kia. Băng sơn dĩ nhiên là chị bề ngoài của Thiệu Khải, cùng với phong cách và thái độ ứng xử với mọi người mà quái nhân, một người có thể bởi vì sợ động vật nuôi đói bụng đã đi 2 tiếng đồng hồ trong tuyết để mua về một túi thức ăn lớn cho mèo. Hơn nữa lại đem một chỗ mèo hoang nuôi giống như là heo, nhưng lại không một chút nào coi trọng tới cái bụng của mình, có thể liên tục trong mấy ngày dựa vào sữa tươi mà sống, giống như không ăn cơm chi người hương, sắp mọc thêm cánh thành tiên, người như thế có thể không tặng cho anh ta một chữ quái hay sao? Hình như bị anh ta nói đúng, khuôn mặt của Tề Thiệu Khải không thay đổi, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi nghiêng đầu quay sang chỗ khác, không để ý tới người tạp vụ không mời mà đến này. Còn mình thì ngồi trên chiếc salon lần xem quyển sách trên tay. Sớm quen với thái độ lạnh nhạt này của anh, Ôn Tiêu hăng cười cười, xách theo hai túi thức ăn lớn đi xuống bếp, đồng thời lời nói quan tâm truyền tới. "Tiểu Cải à, không nghi vọng xa vời bạn sẽ biết bật bếp nấu cơm, cho nên mua đồ ăn tùm đực để ở trong lò vi sóng, trước khi bỏ vào trong tủ lạnh, đói bụng thì lúc nào phiền bạn làm một việc, đó là đem đồ ăn cho vào lò vi sóng hâm lại. Yêu cầu này cũng không phải là quá đáng chứ?" Nếu ngươi cái như vậy mà cũng lười, vậy thì anh thật sự là không có cách gì nỡ nha. Thế nhưng bên đối phương không buồn lên tiếng, không muốn trả lời. Thiệu Khải à, có nghe thấy mình nói gì không đó? Đừng có ba bữa cơm chỉ uống sữa tươi thôi không? Trong phòng bếp liên tục truyền đến giọng nói càu nhào. Chẳng biết lúc nào Độc Nhãn đã ăn xong đồ ăn của mình, thân thể mập mạp nhanh nhẹn nhảy lên đùi của thể Thiệu Khải, lấy cái mặt béo ú tròn vo mà dụi vào tay anh. Anh ta vẫn thích càu nhào như trước, đúng không hả? Ánh mắt tà ác nhìn thằng vào đọc nhãn đang ngước lên, Tề Thiệu Khai khẽ lầu bầu, nhưng bờ môi tuyệt đẹp hình như hơi nhếch lên một chút, khuôn mặt tuy lạnh lẽo nhưng có một chút tia ấm áp. Như hiểu tiếng người, con mèo đáp lại hai tiếng meo meo, đúng là chó không thể bỏ được thói quen ăn thịt mà người cũng không thể thay đổi được thói quen. Tề Thiệu Khai ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve trên tinh thể béo ứ trắng như tuyết của độc nhãn. Nhờ vậy dễ chịu chứ. Đúng như vậy nha, ngươi hầu à. Người làm rất khá, cứ tiếp tục tiếp tục đi." Thoải mái nhào đôi mắt xanh biếc lại, Độc Nhãn thích đến miệng lệch miên, mặc chỉ có kém là không lăn lộn. Chật nghe dưới phòng bếp còn không ngừng truyền đến tiếng cào nhào đứt quãng, tuy nhiên bên trong phòng khách, một người một mèo cũng không có đi xuống, đang đắm chìm cùng với sự vui đùa cùng mèo. Đối với mèo mập màn ấy, đang hưởng thụ người làm xa bóp trong sự vui sướng, cho nên đến một lúc sau, cuối cùng Độc Nhãn cảm thấy đã rất thoải mái. Lúc này mới lề biến phe phẩy cái đuôi nhảy xuống đất, bước đi kiêu ngạo, chạy tới cửa đi ra ngoài, trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Thấy thế trong lòng biết nó nhất định là chuẩn bị đi liêu lổng, Tề Tiểu Khải thu hồi ánh mắt, chỉ thấy người tạp vụ đã xử lý xong đống thức ăn từ phòng bếp đi ra. Đọc nhãn đâu rồi? Trở lại phòng khách, không thấy con mèo mập kia, Ôn Tiểu Hằng không khỏi tò mò cười hầy. Đại khái là đi ra bên ngoài, quên rũ lũ mèo hoang rồi. So sát liếc mắt nhìn anh ta một cái, Tề Thiệu Khải vẫn như cũ ngồi ở ghế salon bất động. Nghe thế vậy thì Ôn Tiểu Khang bật cười kiếu nhạo. Nó ở Mỹ đã có mèo con mèo cháu chạy đầy đường, bây giờ chuẩn bị trở về Đài Loan lại phát triển huyết mạch ở đây hay sao? Mùa xuân đến rồi. Tê... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net